các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái một bên trời hôn cô một cái. Anh không nghĩ rằng cha sẽ nói, anh vẫn nghĩ cha xem mẹ như là một loại độc nên cấm mọi người nói về mẹ. Em nghĩ rằng ông ấy rất là yêu mẹ anh. Cô đưa tay vuốt mái tóc dịu dàng nói, không cho phép mọi người đàm luận, hay là muốn thay cô duy trì hình tượng hoàn mỹ. Ông muốn anh yêu đến mẹ sẽ là hiện lên một người mẫu xinh đẹp chứ không phải là một kẻ nghiện. Truyện đóng máy Diêu Tâm cũng đều biết rằng ông ấy yêu Anh ơi, anh không nhớ rõ trong nhà còn có ảnh của mẹ Ừ, anh đợi một chút, em sẽ đi lấy cho anh xem Cô bước xuống giường, thiếu chút nữa đụng phải con dê đang ngủ say Anh đi với em Anh theo cô xuống giường Cẩn thận là dê con đó Cô cảnh cáo anh Đừng có đạp trúng nó Anh suýt chút nữa quên mất Mình còn có một con thú cưng Thấy con dê quy rạp dưới sàn thì anh mỉm cười Nó đang ngủ sao Ừ, Ninh Ninh đi ra ngoài Anh đã đặt tên cho nó chưa? Vẫn chưa Làm sao anh có được con dây này vậy? Hoài Kỳ nắm tay cô rồi cười nói Nếu nói ra thì sẽ dài lắm Dù sao hiện tại em cũng không có việc gì làm nha Cô hậm hử một tiếng rồi đi vào thang máy Còn anh đi theo phía sau cô Hôm qua anh nghe được em tham gia Với biểu diễn của kết tay Muốn trở về gấp để nói với em đừng bị xeo la lừa Nhưng máy bay đã bị làm tư lấy đi trở về New York Máy bay lại bán hết Nên anh quyết định lái xe trở về lộ khắc ở trong thang máy, muốn anh nói với ba mẹ, chú dì cậu mợ, anh chị em của em ở giấy sòng bạc, rằng anh thật sự rất yêu em, ngăn cản bọn họ đừng tiếp tục thay em chút giận nữa. Cho nên anh mới từ xa trở về để nói yêu cô sao? Cô cứng đờ lạnh lùng nói. Anh không cần phải làm như vậy. Em không biết bọn họ lại làm như thế. Lát nữa em sẽ gọi cho Nana bảo họ dừng tay lại. Ý anh không phải là như vậy. Anh đã bị dọa đến ngây người. Bị dọa đến ngây người ư? Nói yêu cô khủng bố đến thế sao? Ninh Ninh một trận buồn bực tức giận quay đầu trừng mắt nhìn anh. Vậy thì anh về đây làm gì chứ? Đó là bởi vì anh phát hiện anh yêu em. Anh cười nói. Thấy anh nói như là điều hiển nhiên sự thật thì Ninh Ninh ngẩn ngơ, hai má lập tức đỏ hồng. Anh mỉm cười rồi nói tiếp. Lúc đi ở trên đường về, anh đã luôn suy nghĩ về lời nói của Lộ Khắc. Anh ấy hỏi anh vì sao một cô gái mà lại không quan đường xa nguy hiểm? Băng qua sa mạc trèo đèo lội suối trở về là đáng hay không? Rồi đến khi xe chết máy anh đứng ngơ ven đường, từ khi trời tối cho đến khi hừng đông, anh phát hiện mình không cần xe, ngày lúc đó anh chỉ muốn được nhìn thấy em. Ninh Ninh đỏ mặt nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, đầu óc tán loạn, tim cũng đập thình thịch. Thang máy đến lầu 1, cô xấu hổ xoay người bước đi. Anh nói vớ vẩn, anh nói là thật. Hoài Kỳ đuổi theo ra thang máy rồi giật chặt tay cô mở miệng. Lúc đó anh vẫn cho rằng sự tồn tại của mình là không cần thiết. Hơn nữa thế giới lúc này chẳng là gì đối với anh cả. Nhưng em đã nói, em hạnh phúc khi anh sống. Cô bắt đầu muốn khóc rồi nha. Người đàn ông này đúng là rất đáng ghét mà. Này, đừng có khóc chứ. Anh không bắt cô ngẩng đầu mà đưa tay lau nước mắt cho cô. Em nói đúng, anh đã bị làm hư rồi. Anh thích em lạnh lùng, thích em nói lời thật lòng với anh, thích em trực tiếp pha tan đi cái cảm giác giả dối, khiến cho anh hiểu được mình thật là quý giá. Em tự như ánh mặt trời soi sáng tất cả, kể cả những nỗi đau thương ứ ức của anh, đồng thời cũng khiến thế giới của anh từ từ có màu sắc. Cho nên anh ngăn chiếc xe tải duy nhất chạy qua, cùng vài nông dân trao đổi xe. Chiếc xe của anh cho dù có đẹp đẽ, nhưng chạy một chút liền chết máy, còn chiếc xe tải kia tuy cũ kỹ, nhiều lần chậm chạp làm anh muốn phát điên, lại còn có một con dê cứ lấy đầu anh làm cỏ mà nhai nữa. Giữa đường anh còn nói chuyện với nó, nhưng anh biết những chuyện này cả đời anh cũng chưa có dịp mà thử qua. Neng Neng đem mặt chôn vào ngực anh, tức giận chính mình tự nhiên lại khóc. Cho nên cô dùng hết sức mà đem nước mắt cùng nước mũi lao ở trên áo anh. Anh yêu em ngay thẳng. Anh yêu những cử chỉ bất đồng của em. Anh yêu ánh mắt nhìn tự việt khác của em và anh. Hoài Kỳ ôm cô, tùy tiện cho cô chà đạp vào áo của mình rồi nhẹ giọng nói. "Ninh Ninh à, lấy anh có được không?" Cô rung động tác cũng không thể hé môi, một lúc lâu sau mới cất lời. "Anh thì có gì tốt chứ?" cậu nghĩ ra ưu điểm của mình, Huệ Kỳ cười khổ thừa nhận. "Tỷ rằng anh không biết nấu cơm giống Khấu Ca, cũng không phải là mãnh nam như là Lộ Cách, nhưng anh rất là đẹp trai." Ninh Ninh ở trong lòng rầu rĩ. Đẹp trai thì sao chứ, có làm cho cơm ăn được không hả? Khai sạn anh sắp xây dựng sẽ có đến 300 đầu bếp. Ai nhất thời chỉ có biện pháp này, Ninh Ninh hít hít cái mũi im lặng mãi một lúc rồi mới nói. "Em đồng ý." "Em nói gì?" "Không nghĩ tới cô sẽ đồng ý." hay kỳ ngay người một chút. Em nói là em đồng ý. Ninh Ninh ngẩng đầu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net